Trước 162, Mà quỷ quý ỷ Bảy, q u mặc nôn dị năng tăng lên tới bắt dai lại hấp thu này tinh h ạ c h liền vô dụng phong quản gia đợi nhân còn lại là đến lục giai liền phát hiện không thể lại dùng liền là như thế này bọn họ cũng không từng buông tha cho sàn bán bọn họ không thể dùng có thể mang về cấp thân bằng bạn tốt dùng a theo đại gia trên thực l ự c thăng thời khinh khinh sẽ không cần quản nhiều lắm sự tình theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái ghế ngồi ở mặt trên bắt đầu tề quý mặc nôn nhữ mi như vậy ám thực dễ dàng thương ánh mắt khống chế thủy hệ thuật pháp cùng lôi hệ dị năng kết hợp nhất chản chản môn bóng nước đang xuất hiện tại thời khinh khinh chung quanh nổi lơ lửng thời khinh khinh tầm mắt bị hấp dẫn niết qua đến một cái môn bóng nước nhìn đến bên trong mấy cái lôi ti ở du động hơn nữa tản mát r a rất lớn quan mang nhường nàng chung quanh sáng sủa rất nhiều quý mặc nôn thực lực sủng thê như vậy tiểu phát minh lập tức dẫn tới đại gia lực chú ý đều đi tìm quý mặc nôn muốn đi thời khinh khinh xem bọn họ dây dưa quý mặc nôn mặt mày vi t r ọ n túi đầu tiếp tục chính mình động tác nàng hiện tại tú chế là không gian phù phu tú không có tận lực đi để ý cấp bậc nguyên bản nhất giai hạ phẩm không gian phù phu tú nàng có ngũ trương lúc này lại chế tạo ra đến một phần dao cho phong quản gia bọn họ dấu hiệu dùng để chứa đựng tinh hoạch thời khinh khinh này một lần động có thể nói là rõ ràng bọn họ gửi tinh hoạch nan đ ể nhất thước v u n g không gian tuy r i n g tiểu nhưng có thể v u n g rất nhiều rất nhiều tinh hoạch phong quản ra bọn họ có con trai của nàng cũng không thể thiếu cho nên thời khinh khinh cũng cấp con một trường quý mặc nôn thấy thế v ớ i tay nhường con đến bên người đến cho hắn rất nhiều tinh hoạch nhường hắn trang đứng lên thời chi hành lấy tới tay lý khi một viên một viên bắt đầu sổ đứng lên về thời chi hành giáo dục vấn đề thời khanh cũng không có quan tâm qua cũng không nhường thời chi hành thượng q u o a học cho nên lúc ấy thời chi hành liên một trăm trong vòng sổ đều sổ không được đầy đủ trong khoảng thời gian này thời k i n h k i n h đã dạy thời chi hành cũng may thời chi hành tiểu buồn hữu thực thông minh rất nhanh có thể suy một gia ba hiện tại đều đếm tới một n g à n k h ó a tinh hạch trăm tiểu hợp trải qua như vậy cường độ công tác hiện tại đã bãi công n g h ạ c h không đối là tự thân đạt được lực lượng nhiều lắm ngủ say bất quá như vậy cũng không quan hệ đại gia có thể trước đem tinh hoạch cấp chứa đựng đứng lên về sau có rất nhiều thời gian tìm kia đoá thích nghe nhân khen trăm tiểu hợp hỗ trợ tinh lọc tinh hoạch thời khinh khinh tú chê không gian p h ủ p h ủ tú càng ngày càng thuật tay hơn nữa sử dụng thời gian càng ngày càng ngắn lúc trước là một giờ một trường hiện tại là hai mươi phút đến nửa giờ một trường hơn nữa cấp bậc là ở nhất giai thượng phẩm cũng chính là có tam bình thức không gian thời khinh khinh lại một người phát ra một t r ư ơ n g được đến không gian p h ủ p h ủ theo mọi người bình thường kích động đem đối đ ạ i trăm tiểu hợp tư thế đều đặt ở thời khinh khinh trên người bị nhiều người như vậy khích lệ thời khinh khinh từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên hơn nữa bọn họ nói trong lời nói đều quá mức nhường nàng nghe đều mặt đỏ cuối cùng là đại ma vương quý mặc nôn lên tiếng lấy viễn nam cầm đầu vài người này mới dừng lại khích lệ tư thế nhìn nhìn kia một t r ư ơ n g t r ư ơ n g buồn bực mặt nếu không phải quý mặc nôn biết đối phương là dạng người gì đều phải cho rằng chính mình nhiều vài cái tình địch quý mặc nôn nội tâm lão bà như vậy ưu tú phòng cháy phòng trộm phòng đội h ư u cũng đỉnh trọng yếu thời khinh khinh bị nhiều người như vậy khích lệ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nhất giai cực phẩm không gian p h ủ p h ủ tú liền xuất ra chính là này ra ít hơn cũng sẽ không cấp đại gia thay về sau nhu nếu muốn lại cho bọn h ắ n thời khinh khinh buông trong tay gì đó bắt đầu nghiên cứu tân p h ụ tú nhắm mắt lại s i ê u tầm thời khanh trí nhớ xem trước mắt người nào p h ụ tú đối nàng n à y tình huống cũng có rút học b i l v p l ì đòi ổ